xin chào mọi người khổ cái tập này lai like mãi không được ấy nó bị lỗi gì ạ đánh là sớm hơn nhưng mà mình không biết là lỗi gì nó không lên được mình like nhiều lần rồi à, lại thành muộn quá thì cũng rất mong các bạn các bạn mất ngủ <cười> xin chào duy tm từ đế thiên quân chào thảo nhé À, kênh này chữ át Thảo làm quản trị Thức khuê thế Thảo Giáp Nguyễn, Tùng Thanh, Hân Nguyễn, Hậu Phan, Trần Đức Vĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Tiến Đỗ, Mai Nguyễn, Hoàng Đạt à, Xin chào tất cả mọi người Hôm nay thì không đọc Thái Thượng Thần Tôn được cái Kênh mình bắt đầu hôm nay ấn cái xét duyệt đi Thì mình mình đợi thêm Mình chưa áp thêm cái gì cả Thì anh em thông cảm một chút nhé Vương Đạo thì mình loanh quanh mất khoảng 20 phút mình không thể like được Không hiểu chắc là tại mạng Cái đường truyền mạng mới của mình nó bị như thế nào Cũng rất mong anh em thông cảm Muộn rồi thì lại làm anh em mất ngủ Với cái bộ chuyện này Và cũng hy vọng anh em mất ngủ Tập 180 <cười> Đọc luôn nhé mọi người nhé Chắc là không được dài đâu Thảo đi đâu mà về muộn thế Nghe cho nó giải trí tí Thực ra hôm qua đi đến hoàn say quá này về mệt đến ngày hôm nay vẫn mệt Giữ âm nó mệt Ngồi có loanh quanh không biết có nên đọc hay không Không có khi xin nghỉ nốt hôm nay <cười> Nhưng thôi Cứ đọc đêm đêm cho anh em mất ngủ cho vui Đọc thôi Vào nha mọi người nha Tập nay mình lấy tựa đề là mua đất Không biết ông Khá ông mua cái gì Bú đất như thế nào <cười> Chắc là lại Kinh doanh gì ở cái đại thiện Hoàng Triều này rồi Mình cũng chưa đọc giống mọi người thôi Thái thượng thì anh nói rồi nhé Là uh, hôm nay không đọc được Bởi vì nãy kênh mới để xét duyệt lại ấy, Thì uh, mình không đọc thêm Để xem như thế nào <cười> Anh em có thích phát thái thượng sang kênh này không để kênh kia làm một cái thể loại chuyện khác. Chứ bây giờ đọc tiên hiệp này à, nói chuyện tí đêm đêm thì đọc tiên hiệp này thực sự là chán ấy. Mình đọc à uh, 4 năm rồi. Kênh chắc không bao giờ lên được 100.000 sắp <cười> Bởi vì cái mảng này nó là chuyện dài. Cái lượng fan nó bó trong một cái cái lượng rất là thấp, rất là ít một trong một cái một cái cộng đồng rất là nhỏ. Mà cứ đọc được một thời gian thì nó lại chết Mà kiểu gì nó cũng sẽ bị chết Kiểu gì nó cũng bị vi phạm một cái gì đấy về chuyện dài mà nó trùng lặp nó rất nhiều Thì cũng chả biết tính như nào Cứ làm như này mãi thì rất là mệt Mà được một thời gian nó lại đi Các bạn có công sức cũ này nó, Cái view nó là view tích lũy mà Thì thành ra nó lại trả được cái gì cả Nó mất hết ấy Mình up lại rồi rất là vất áp lại có phải là lấy được video cũ áp lại như mọi người nói đâu. Rồi lại phải chỉnh sửa, rồi lại phải nói thêm đầu thêm đuôi, thì vẫn là render lại, vẫn mất cả tiếng đồng hồ ấy. Chuyện ma thì cộng đồng chuyện ma nó đông quá. Anh em chuyện ma kênh lớn nhiều quá. Mình cũng ngại vào. Ở đây tiện anh em nào mà có chuyện nào mà hay hay thì giới thiệu mình, cũ cũng được. Hoặc là thể loại chuyện ngắn, hoặc chuyện xã hội gì đấy thì các bạn có thể giới thiệu mình để mình thử đọc thêm cái thể loại mới đó xem như nào. Thực sự là cái mảng truyện dài tiên hiệp là cực kỳ dễ bị reset kênh. Bởi vì nó tính lặp lại nó rất nhiều. Mình rất muốn đọc những cái bộ truyện nào nó nó ngắn ngắn thôi, tầm 2 30 tập là cùng hoặc là chuyện đơn lẻ ấy thì nó sẽ dễ hơn. Ngồi nghĩ mãi thì cũng chán. Cứ đọc thế này rồi sau nó lại nó lại chết kênh. Thực sự nản rất nản đấy mọi người ạ. Đây tâm sự thật với anh em. Thức đêm thức hôm này nhưng mà Cái tích lũy của mình nó không có Mà những cái em đọc rồi ấy Muốn up lại khó lắm Thì mình có thể mình đọc lại những cái chuyện Mà mọi người đã có thể em xin nào đọc rồi đấy Nhưng mà nó cũng lâu lâu một chút Anh em có thể biết thì có thể inbox giới thiệu cho mình Bởi vì đấy là một mình muốn hướng một mảng mới nữa Tiên hiệp sẽ vẫn giữ Đấy là cái mà mình mình dự định như vậy Thế còn bây giờ đang mấy kênh đều tin hiệp cả Rồi cũng lại sẽ chết coi Chết cả thôi, mình nghĩ là như vậy ờ, Nó cái nội dung nó lại Nó chỉ thay một số tập thôi Thì là dễ dễ chết á Một bộ chuyện đến 600 tập 500 tập là kiểu gì cũng dính là chết thôi Chuyện ma vui Làm gì có chuyện ma vui <cười> Chuyện ma vui <cười> Các bạn biết là Cái view nhiều của Tiến Phong ở chuyện tiên hiệp là ở đâu không View nhiều chuyện tiên hiệp Thì là anh em nghe lại đấy Chứ không phải là nhiều fan mới đâu Anh em nghe lại nhiều đâu. Mình biết là anh em nghe lại Anh em thấy yêu thích giọng và anh em thích nghe lại chuyện Chứ còn uh, tiết cận fan mới thì không có Và cái mảng nó đa năng trong cái mảng này nó không có <cười> đấy, Nói qua với anh em thế Anh em mà có biết dạng chuyện nào ngắn ngắn Có thể giới thiệu cho mình Mình có thể đọc lại cũng được Em khác đọc rồi nhưng mình đọc lại cũng được Nhưng mà để mình xem xét Thì cứ giới thiệu cho mình nhé Để chuyển hướng một hướng khác nữa Dĩ nhiên Tiên Hiệp vẫn đang là thế mạnh của mình Thì mình vẫn đọc thôi Nhưng mà để lâu dài phát triển thì Như các bạn biết đấy 3-4 năm rồi Làm sao có kênh nào vượt được 50.000 sắp đâu Không thể vượt được Mà làm gì có kênh nào chết nhiều như cái kênh Tiên Hiệp chứ Có mình với Phi Tùng hay, hay, Các bạn nhìn xem hai ông đọc Tiên Hiệp thì cũng không phải là đơn giản. Giọng thảo cũng được, cũng có nhiều fan tiên hiệp, thực ra mình và Phi Tùng rất là nhiều fan tiên hiệp, tuy nhiên là nhìn ông nào có ông nào lên được 30.000 sắp không? 40.000 sắp. Lên là chết. Anh em cũng nói chuyện với nhau nhiều lận đận lắm, <cười> hai thằng lận đận lắm. Anh em có chuyện gì cứ giới thiệu cho mình, mình muốn để đổi một thể loại một tí nhá. Ờ Đúng rồi, Phi Tùng mới bật lại Mình biết mà Bật lại thì Anh em có trao đổi với nhau luôn Nhưng mà của mình nó đen hơn Tùng nó đỏ hơn một tí <cười> Đỏ hơn một đốt ngón tay Mình là chết con GA là chết cái ví Còn Tùng là chết kênh Chết kênh thì 30 ngày bật lại 40-60 ngày 90 ngày Nhưng chết con gà là chết mãi mãi <cười> Chết gà là chết mãi đấy Chết gà là không thể phục được Mà chết gà Là chết hết cả kênh liên kết với con gà đấy GA Thôi chấm gió nhiều quá tí vào lại có anh em nói là không vào nhưng mà thực sự Thôi đêm đêm mình đang chấm gió tí để lấy tinh thần đọc thực sự là mệt hơi nản Zalo Đức Tuấn là ai nhỉ? Đức Tuấn làm về Youtube à? Hay là gì? Hay Đức Tuấn uh, viết chuyện? Chuyện ma kinh dị thì mình cũng muốn đọc Có thể mình sẽ đọc lại những cái chuyện cũ Những chuyện ngắn cũ Để cho anh em Cứ để đấy thôi Anh em nghe lúc nào thì nghe Nhưng mà chắc nó sẽ đỡ chết kênh hơn là cái Cái dạng tin hiệp này Đó Ngồi nghĩ làm 3-4 năm rồi Bây giờ lại làm từ đầu Làm từ đầu thực sự là quá là nạt Mình nghĩ là nếu mà là người khác Cái khi họ bỏ rồi đấy Mình cũng khá là Gọi là kiên trì ấy Dạng này kiên trì ấy. Ngại bỏ fan đấy. em hỗ trợ tài chính không cần chứng minh thu nhập chỉ cần chứng minh thư thôi. <cười> Nhiều bạn inbox mình hoặc anh không cần chứng minh thu nhập, anh chỉ cần có chứng minh thư thôi. Thế nhưng mình không dám. Hưng Đinh bây giờ anh sợ chuyện dài lắm, sợ thực sự sợ chuyện dài lắm Nhưng bây giờ đang vào rất nhiều bộ chuyện dài để trả nợ anh em đây Nhưng mà muốn rất là muốn nghỉ đấy, thực sự mình rất muốn nghỉ những bộ chuyện dài như này Bởi vì mình nghĩ là cái kênh này, thật ra phủi mồm nó, nó, nó hơi đen một tí Nhưng mà cái kênh này mà nghĩ thì có khi là chắc là vài chục tập, cùng đó là vài trăm tập Thì nó lại bị dím một cái gì đấy Mặc dù kể cả nhạc, nhạc cũng là mua Không thể là khác được Bởi vì nhìn cái hình này Có một mình mình ngồi đây Không thể thay đổi được Đằng sau này background cũng thay đổi được Nó kiểu dấu bút nó quét ấy. Kiểu gì cũng sẽ bị dính cái gì đấy Nên rất là là Anh em phải bị... Trong nghề hoặc anh em mới biết được Hoặc là đi làm Làm nhiều ấy Nó mới biết được Xót ruột đó. Nhìn trên kênh chết sốt ruột đó bây giờ vợ con ngủ đây, bây giờ vẫn ngồi đây, có thể ngủ được đâu. Ok thôi chúng ta vào chuyện tí cho nó vui vui nhỉ Thái thượng thần tôn tập số 180 mua đất <cười> để xem anh Khả tiếp tục như nào. Mình quên tập trước như nào rồi. Hình như là um, cái gì là Tây môn thuận thủy. Thôi mình quên rồi. Tóm lại là anh Thiện Hoàng đang đã xuất hiện rồi đúng không nhỉ? thôi chúng ta nên đang nghe, nghe tiếp đã. trong thiện thần điện bách quan cơ mặt co quắp nhìn vương cả bọn hắn chưa từng thấy ai dám cầu thân như vậy với thiện hoàng đúng chính là cầu thân đã không quản nhìn hiện tại đang trong trường hợp nào Chỉ muốn Thiện Hoàng cho một câu trả lời. Người cũng không nhìn xem ngươi là ai. Cái thân phận trạng nguyên của ngươi còn đặt Thiện Hoàng ban cho đấy. Vương Khả. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Chẳng mới vừa ban cho ngươi vinh diệu làm tân khoa trạng nguyên. Ngươi quên rồi sao? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi đừng có được voi đòi tiên. Bác không nhắc. Ngươi liền đòi hỏi không biết điểm dừng sao. Khởi bẩm thiện hoàng. Vừa nãy ta cũng đã nói rồi. Mục đích lần này đến thiện thần đô. Có thể tổng kết lại trong một câu. Với ta công danh như là phù vân vậy. Chỉ nguyện uyên ương. Không nguyện tiền. trạng nguyên không được. Năm sau ta lại thi tiếp. Bỏ một chút tiền. À không. Năm sau ta lại có thể tới thi lại. Nhưng mà công chúa thì khác. Vừa rồi ta đã đáp ứng với U Nguyệt công chúa Lúc này không thể bởi vì thay danh vận trạng nguyên Mà có thể hồ đồ được vương Khả nói Bách quản thần tình cổ quá nhìn vương Khả Ý gì đây Vừa rồi Người lỡ mồm cái gì vậy Bỏ một chút tiền là có cái gì Chỉ cần bỏ chút tiền là có thể trúng trạng nguyên à tây môn thuận thủy Càng là mặt đen như đáy nổi Căm hận nhìn vương Khả Mẹ nói chứ, uồng công ta nói tốt giúp người. Ta thân là quan trụ khảo, giờ ngươi lại nói chỉ cần dùng một chút tiền nó có thể trúng à? <cười> công danh như phù vân, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên sao? Cơ mặt của thiện hoàng khẽ giật. Đúng vậy, lấy vợ sinh con, nhân luôn đại đạo, ngoài nó ra hết thầy đều là chuyện nhỏ. Vương Khả cung kính gần đầu. Đại điện chết lặng. Người còi lấy vợ sinh con trọng yếu hơn hết thầy sao? Chúng ta là người tu tiên. Ai còn quan tâm cách này chưa? Thiện hoàng. Trước đó ngài đã chính miệng đáp ứng Vương Khả. Là gà u Nguyệt Công Chúa cho hắn. Tây Môn Thuận thủy hít sâu một hơi nói. Bách quan cả kinh. Nhìn Tây Môn Thuận thủy Người cũng giúp Vương Khả nói chuyện rằng vương khả ngạc nhiên nhìn tây môn thuận thủy tên tây môn thuận thủy này đúng là người tốt cứ một mực nói giúp ta như vậy ân oán giữa ta và con trai hắn tây môn tĩnh liền cũng được xóa bỏ thiện hoàng liếc nhìn tây môn thuận thủy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lên lòng ỉ trầm ngầm thoáng chốc người muốn cưới u nguyệt chấm có thể đáp ứng người nhưng mà ngươi cần phải cầm ra thành tiệu xứng đáng để mà cưới được công chúa Thiện Hoàng trầm giọng nói. Bách Quan kinh ngạc nhìn Thiện Hoàng. Hoàng thượng, người thật đáp ứng sao? Tại sao? Không phải có tin tin nói năm đó người từng cự tuyệt qua Vương Khả sao? Còn mong Thiện Hoàng chỉ rõ. Vương Khả lập tức kích động. Hắn đã náo đến bước này, chẳng phải chính là chờ người đáp ứng sao? Người đáp ứng, chuyện gì cũng đều dễ nói. Chỉ sợ người không chịu đáp ứng mà thôi. Qua mấy ngày nữa, đại chấm tính kỹ lại rồi nói với người. Thiện Hoàng hít sâu một hơi, Trầm giọng nói. Qua mấy ngày lại nói à? nét mặt của Vương Khả bỗng chợt cứng lại. Ngươi lại muốn kéo dài thời gian. Chẳng qua, ngươi chịu đáp ứng. Cũng tính là bước đột phá trọng đại. Đợi mấy ngày nữa, đợi mấy ngày. Quay đầu ta sẽ lại nghĩ cách thúc giục ngươi. Vâng, toàn bằng ý Thiện Hoàng. Vương Khả gật đầu bái lệnh. Vừa rồi chấm thần du Thiên ngoại ngươi giả mạo chấm, cứu Khương Bính và U Nguyệt ra. Thiện Hoàng nhìn chầm chầm Vương Khả, sau đó đột ngột mở miệng hỏi. Không, Thiện Hoàng, ta chỉ là giả mạo đại biểu ca ta. Đại biểu ca ta làm quân vương ở khu vực phàm nhân. Ta giả mạo đại biểu ca ta, ta tự xưng là chấm mà. Từ đầu tích trục chí cuối ta không hề tự nhận mình là thiện hoàng Chính là bản thân giải binh giáp suy dẫn lúng tung Hắn bị thần kinh ấy mà Nói bậy đấy Thiện hoàng người chớ tưởng là thật vương Khả lập tức phủi sạch trách nhiệm ngay Bách quan trong điện thần sắc cổ quái nhìn vương Khả Người đúng là biết nói hiểu nói vượn mà Đừng có lo Chẩm không có ý trách người Chẩm còn phải thưởng người nữa Trừ chuyện điên quan đến U Nguyệt Ngươi còn mong muốn thứ gì nữa không?" Thiện hoàng mở miệng dò hỏi. Vương Khả nhíu mày nhìn Thiện hoàng. "Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi muốn thưởng ta thì trực tiếp thưởng là được rồi, sao cứ phải bắt ta đề ra yêu cầu?" "Thiện hoàng, ta thấy hay là thôi đi, ta cứu u nguyệt là chuyện nằm trong bổn phận mà, đó là điều hiển nhiên mà, là chuyện ta nên làm mà, không cần người khác cảm tạ." Đa tạ ý tốt của Thiện hoàng, ta không cần đâu. Vương Khả lập tức nói. Nét mặt của Thiện Hoàng lập tức cứng lại. Đến tiểu tử giảo hoạt này. Tại sao Thiện Hoàng lại muốn lấy việc này làm cớ ban thưởng Vương Khả? Không phải án thật lòng muốn thưởng Vương Khả. Mà là để quay đầu bôi nhọ hắn với U Nguyệt công chúa. Thiện Hoàng lòng dạ hẹp hòi. Há chỉ là hư danh. Chỉ cần Vương Khả đáp ứng. Thiện Hoàng sẽ có thể nói với U Nguyệt. Người xem. Vương Khả cứu người còn mặt dày, may dặn mà cầu thường. Coi người là người ngoài, biến người thành công cụ lĩnh thường kìa. Người như thế sao có thể đáng cho người phó thác trùng thân chứ? Chỉ cần U Nguyệt bị thuyết phục không chịu gả Vương Khả, như vậy chuyện Vương Khả cầu thân sẽ chỉ thành trò đùa. Nhưng mà ai ngờ Vương Khả lại không mắc mưu. Không được, lời chậm đã nói ra nhất định phải thực hiện. Chỉ cần yêu cầu người đề ra không quá đáng, chậm có thể thỏa mãn người. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Người nhất định phải dở công phu sư tử ngoạm đấy nhé. Dù không có khả năng khiến cho U Nguyệt lập tức hối hối hồn, nhưng mà chỉ ít thì cũng có thể khiến cho trong lòng U Nguyệt có khúc mắc với được. À, không cần đâu, Thượng, Hoàng thượng, ngài đừng quá khách khí. Vương Khải lập tức nói. Bách Quan toàn điện đen mặt nhìn Vương Khả. Từ lúc nào mà Hoàng thượng lại khách khí với ngươi như vậy chứ? Hoàng thượng cho ngươi bặt mũi ngươi không cần. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Nhất định phải nói. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Nghe vậy Bách Quan đại thần sắc cổ quá nhìn Thiện Hoàng. Hiển nhiên không ai đoán được mục đích của Thiện Hoàng. Nhưng mà thấy Thiện Hoàng mệt mài, muốn nhất thưởng cho đứa con rể tương lai. Ai đấy đều không khỏi ngạc nhiên. Từ bao giờ mà Thiện Hoàng lại trở nên dễ nói chuyện như vậy nhỉ? Vương Khả đã cự tuyệt mấy lần rồi, mà không phát cáu nhỉ? Vương Khả thấy Thiện Hoàng mệt mài không nghỉ. Biết hôm nay không lĩnh thường e rằng không được. Vậy, Tại hạ không khách khí. Vương Khả hít sâu một hơi rồi nói. Tốt, người cứ nói đi. Thiện Hoàng mãn ý chậm rãi nói. Thế mới đúng chứ? Chỉ cần ngươi giờ công phu sư tử hoàng, chẳng hoàn toàn có thể mặc kệ. Quay đầu lại vu tội, nói ngươi là cái đứa không biết điều. Sau này ta cưới U Nguyệt, tự nhiên là không thể để nàng thiếu thốn điều kiện kinh tế. vừa khéo thù hạ ta cũng đang giúp ta làm chút buôn bán đỏ. Ta muốn mua một miếng đất ở thiện thần đô để mở cửa hàng, kiếm chút tiền lẻ cho U Nguyệt. À, còn mong thiện hoàng bán cho ta một miếng đất nhỏ nhỏ, tốt nhất là giảm miễn nhiều chút thuế thu. Ta sợ thu thế quá nặng sẽ không có ăn tiêu được. Suốt cục là đầu năm nay muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng mà. Vương Khả nghĩ nghĩ rồi nói. Vương Khả vừa dứt lời. Hết thầy bách quan trong đại điện đều háo hốc mồm. Mẹ nói chứ. Thiện Hoàng bảo ngươi đưa điều kiện ban thường. Ngươi lại cầm ra cái yêu cầu khỉ khô gì vậy? Đương nhiên. Duyệt cho một mảnh đất. Hẳn nên bao tiền thì trả bao tiền mua sắm theo giá thị trường. Chỉ mời thiện hoàng ước thúc thủ hạ. Đừng để đến lúc đó khiến cho ta khó xử là được. Nếu có thể giảm miễn thêm một chút thuế. Vậy thì tốt không còn gì bằng. Vương Khả lần nữa là nêu rõ điều kiện. Lúc này đừng nói là thiện hoàng. Mà ngay cả tên môn thuận thủy. Cũng đều có quáp cơ mặt nhìn Vương Khả. Điều kiện cái quái gì vậy? Mua đất. Còn có người làm khó người á? Ngươi tưởng Thiện Hoàng sẽ bị trút chuyện nhỏ này mà làm khó ngươi sao? Ngươi cũng quá cẩn thận rồi đấy. Ngươi muốn làm sinh ý sao? Thiện Hoàng khẽ nhăn mặt hỏi lại. Thiện Hoàng ngồi trên long ỉ này đã mấy trăm năm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có người ban bàn chuyện làm ăn vén ngay ở trên chiều đường. chậm chờ ngươi giờ công phu sư tử ngoạm. Thế mà sư tử ngoạm của ngươi lại làm chút chuyện buôn bán nhỏ. Còn dặn ta đừng có làm khó. Miễn giảm chút siêu thuế nặng cho ngươi Ngươi từng lời của chấm là nói đùa sao Ngươi cho rằng đây là đâu chưa Đúng vậy Ta biết quản lý một nước không dễ dàng Ta cũng không muốn mang thêm phiền toái cho thiện hoàng Không biết nên Không nên phá hoại luật lệ Ta làm buôn bán nhỏ sống tạm qua ngày Khó miễn sẽ chịu thuế Đến lúc đó ta sợ bị người mưu hại Vạn nhất là lại cáo ta tội trốn thuế Ta thực là không biết nên tìm ai mà nói lý Kiếm tiền thực sự không có dễ dàng. Lần này thiện hoàng ban thường. Ta mới mặt dày đòi hỏi. Còn mong thiện hoàng thành toàn giúp ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Thiện hoàng đen mặt lại nhìn Vương Khả. Đây là công công phu sư tưởng ngoạng của ngươi. Thế này thì khác gì là không yêu cầu. Ta cần gì vài các bạc lẻ tiền thuế kia của ngươi. Còn có người tính toán hãm hại sao? Người nghĩ đi đâu đấy? Chính người làm chút buồn bán đỏ thì kiếm được bao nhiêu tiền Còn không bằng trăm vạn cân ninh thạch đương sơ Đào vứt cho người Toàn điện nghi hoặc Thiện hoàng đe xuống hỏa khí nhìn vương khả Chỉ có tây môn thuận thủy là Trong mắt đột nhiên co rụt lại Biến sắc nhìn vương khả Hoàng thượng Làm ăn mà vương khả muốn làm Thuế thù hẳn sức không ít Hoàng thượng không thể giảm miễn quá nhiều đâu Tây môn thuận thủy lập tức nôn nóng đứng ra khỏi hàng. Trong lòng của Tây môn thuận thủy rất sửng sốt. Ta còn chưa kịp bẩm báo cho thiên hoàng biết rằng cái công ty thần vương cái của vương khả kiếm tiền rất lợi hại. Bách quan kinh ngạc nhìn Tây môn thuận thủy. Chỉ có thiểu số quan viên biết rõ sự lợi hại của công ty thần vương. Đại bộ phận đều không hiểu nguyên nhân. Lúc này thấy Tây môn thuận thủy đứng ra ngăn cản. Nguyên một đám thần sắc cổ quái. Vương khả nói không sai. Buôn bán đỏ Còn chưa bắt tay vào làm thừa tướng đã chăm chăm Nhắm đến thu thuế sao Thiện Hoàng ngài thế đấy Ta không còn nói láo Ta cũng đã nói rồi mà Yêu cầu này có hơi quá đáng Nếu Thiện Hoàng không cách nào giải quyết Vậy thì Vậy thì quên đi Để ta nghĩ cách khác Vương Khả lập tức cùng kính nói Mặt Thiện Hoàng đen như đáy nổi Có chút chuyện nhỏ này mà ta không giải quyết được sao? Được. Chậm đáp ứng người. Vâng khả. Người muốn làm buôn bán nhỏ sao? Sau này, người làm sinh ý ở đại thiện. Vĩnh viễn sẽ không thu thuế. Người thấy có được không? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng. Tây Môn Thuận Thuế sầm mặt vô cùng sừng sốt. Tây Môn Thuận Thủy Chút chuyện này chậm còn không thể làm chủ sao?" Thiên hoàng trầm giọng hỏi lại. Tây Môn Thuận Thủy nhìn Thiện hoàng một lúc, cuối cùng chỉ có nước cười khổ nói, "Không, là thần lắm mồm. Tây Môn Thuận Thủy biết, công ty Thần Vương nhất định sẽ rất kiếm nhiều tiền, đấy chính là thật nhiều, thật nhiều thu thuế. Số đó mà sum vào quốc khố thì cũng không phải là số lượng nhỏ. Đáng tiếc Thiện hoàng đã mở miệng rồi. Hắn còn có thể nói được gì chứ? Thôi, coi như là không có cái phần thu nhập kia vậy. Tạ ơn Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, người đúng là quá khẳng khái mà. Vương Khả kích động tán dược. Không thu thuế. Cũng tức là bằng với không có kiểm toán. Khi đó, sổ sách công ty thần Vương ta không cần phải công khai với chính phủ. Hơn nữa, thu thuế chính đã đầu to. Thiện Hoàng đúng thật là quá khẳng khái. <cười> Khẳng khái sao <cười> Được Vương Khả Người muốn mua bao nhiêu Người có bao nhiêu tiền Thiện Hoàng cao hứng hỏi tiếp Thiện Hoàng đại không biết Chỉ bằng một câu không thu thuế vừa rồi Đã khiến hắn tổn thất bao nhiêu tiền Dũ cục Thiện Hoàng chủ yếu dành thời gian tru du thiên hạ Đối với công ty thần Vương còn chưa có hiểu rõ Vừa rồi chỉ mới kịp trao đổi Vài câu ngắn ngủi. Tây Môn Thuận thì còn chưa kịp bẩm báo hết thầy sự tình Về Vương Khả Nên hắn còn tưởng Vương Khả trả có bao nhiêu tiền à, Không biết là hiện tại giá đất ở thiện thần đô là bao nhiêu Đương nhiên ta hy vọng có thể tận được mua lô đất to nhất Vương Khả nghĩ nghĩ rồi nói Lô đất lớn một chút à Ồ tiền của ngươi có thể mua bao nhiêu lô đất chứ Một trăm vạn cân Linh thạch chấm cho ngươi lần trước Ngươi đã xài hết chưa Thiện Hoàng khẽ nhú mày Ở trên mặt chớp qua một tia khinh thường Thông thường mà nói, tiền tiết kiệm của cường giả Nguyên Anh Cảnh chỉ đại khái chừng trên dưới trăm vạn cân linh thạch. Hiện tại Vương Khả vừa biết đặt chân đến Nguyên Anh Cảnh, còn chưa kịp đếm kiếm tiền. Không chừng trăm vạn cân linh thạch còn chả có. Lúc trước mình đưa choán trăm vạn cân linh thạch. Đối với mình là rút sợi lông ở trên chín con trâu. Nhưng mà đối với Vương Khả, có khi lại là con suốt trên trời ấy chứ. À, một trăm vạn cân linh thạch thiện hoàng đưa cho lần trước, Ta một mực chưa có động tới. Lần này mua đất cũng không cần số tiền đó. Ta dùng chính tiền mồ hôi nước mắt của mình kiếm được mấy năm nay để mua là được rồi. Vương Khả giải thích nói. Trên mặt thiện hoàng hiện rõ vẻ khinh bỉ. Tiền mồ hôi nước mắt à? Tiền khổ cực sao? Mới có bao nhiêu năm chứ? Người thì có thể kiếm được bao nhiêu? Chút tiền kia của người hẳn là không mua được bao nhiêu. Vừa rồi chậm đáp ứng người, giúp người làm ăn thuận lợi không thể để người khác làm khó dễ người, thế nên người không thể hưởng thêm đặc quyền được. Thiện hoàng lắc đầu, tỏ vẻ khó xử, nói với Vương Khả. Ở trong lòng Thiện hoàng, Vương Khả chỉ có mấy chục vạn cân linh thạch lao cùng, chúng đó nếu như ta không cho thêm ưu đãi thì mua được bao nhiêu chứ? Không cần, chỉ cần làm ăn thuận lợi là được, ta vốn dự định bỏ ra 5000 vạn cân linh thạch mua đất, đương nhiên nếu mà quá đắt ta có thể thêm một chút nữa. Vương Khả mở miệng nói. Vương Khả vừa mới mở miệng. Lập tức khiến cho bách Quan trong đại điện. há hốc mồm. Tiền tiết kiệm nguyên anh cảnh bình thường là trên dưới trăm vạn cân. Nguyên thần cảnh bình thường là trên dưới ngàn vạn. Đến cấp bậc mấy ngàn vạn. Vậy phải là nguyên thần cảnh rất có tiền. Có tiết kiệm lên tới năm ngàn vạn cân. Đó chính là siêu cấp đại thổ hào trong hàng ngũ nguyên thần cảnh. Người... người có 5.000 và... 5 vạn cân linh thạch á. Thiện Hoàng cũng háo mồm nhìn Vương Khả À đúng vậy Trước đây ít năm ta có làm chút suy nghĩ Là kiếm chút tiền mọn ấy mà Vương Khả gật đầu Tiền mọn ra Thiện Hoàng tròn mắt nhìn Vương Khả Lần trước gặp người Chắc mới chưa đến 10 năm Khi đó người vừa bái nhập thiên lăng tông Chưa được mấy tháng Thời gian mới ngắn như vậy Sao người lắm tiền thế Vương Khả Đây là chiều đường Người không thể nói bệnh bạ được đâu Thiện Hoàng lạnh lùng nói Vương Khả còn chưa có mở miệng Tây môn Thuận Thủy đã ở bên bước ra Khỏi hàng nói Khởi bầm Thiện Hoàng Vương Khả không còn nói dối Thần có nghe qua một ít tin tức 5.000 vạn cân ninh thạch mà Vương Khả nói ra là con số tương đối bảo thủ Đấy chỉ là một bộ phận Trong vốn lưu động quán Nếu tính cả giá trị tài vật cố định hắn nắm ở trong tay Cẩn thận ước đoán thì Tài sản quán phòng chừng là Phải có giá trị vài ức cân linh thạch 24 viên định hải châu Liền đã có giá mấy Giá trị mấy ức rồi Hùng hồ Vương Khả còn có rất nhiều thứ tốt Mà mình không biết Rồi thì thịt Long Hoàng Hết thầy đều là tiền cả đấy Giờ mới qua chừng có 10 năm Vương Khả lại đã tích lũy được Lượng tài phú khủng khiếp như vậy ở thập vạn Đại Sơn Chỉ nghĩ đến thôi thì cũng đủ khiến cho người ta tức giận rồi Trên chiều đường Bách Quang tròn mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy thừa tướng Người Người không có nói đùa chúng ta chứ Cái tên Vương Khả này không phải là chỉ là muốn bắn nhỏ thôi sao Thế này mà muốn bắn nhỏ sao Thiện Hoàng tự nhiên tin tưởng Tây Môn Thuận Thủy Thế là không khỏi trừng mắt nhìn Vương Khả Mẹ nó Vừa rồi có phải là chậm đã quá quá loa rồi không? Ta đồng ý cho vĩnh viễn không đạp thuế sao? Năm ngàn vạn cân linh thạch. Tuy nhiều. Nhưng mà đối với thiện hoàng mà nói. Thì không tính là gì. Chọn cả đại thiện hoàng chiều đều thuộc về thiện hoàng. Linh sơn trên thổ địa đại thiện không biết bao nhiêu mà kể. Cần gì phải đỏ mặt với chút tiền kia của Vương Khả chứ. Chỉ là... Trước đó hắn khinh thưởng Vương Khả. Giờ lại thấy đột nhiên... Cầm ra nhiều tiền như vậy Thiện Hoàng cũng muốn mặt mũi chứ Bằng không há lại bị người ta nói thành Lòng dạ hẹp hỏi Năm ngàn vạn cân đinh thạch Đúng là không mua được bao nhiêu lô đất Hộ bộ thượng thơ Thiện Hoàng trầm giọng nói Tiền đa đa có mặt Một tên quan viên trắng trợn mập mạp Lập tức ra khỏe Lời Vương Khả vừa nói rồi Người nghe được không Có cái lô đất nào thích hợp cho Vương Khả không Thiện Hoàng bình tĩnh nói. Khởi bầm Hoàng thượng. Lời Vương Khả vừa nói, thần đều nghe rõ. Vương Khả muốn mua một lô đất rất lớn, giá trị ước chừng 5.000 vạn cân linh thạch. 5.000 vạn cân linh thạch nhìn như là rất nhiều. Nhưng mà đất đai ở Thiện Thần Đô cũng là tất đất tất vàng, cực kỳ đắt. Ở trong Thiện Thần Đô, 5.000 vạn cân linh thạch chỉ có thể mua được một lô đất đủ để kiến tạo, lâm viên gia tư. Thần có thể đề ra mấy nơi cho Vương Khả lựa chọn. Không biết là có phù hợp với yêu cầu của Vương Khả không? Tiền đa đa quay sang Vương Khả hỏi. Lô đất đủ để kiến tạo lâm viên tư gia. Lâm viên tư gia lớn chừng nào thế? Ta thấy thiện thần đô có không ít đồi núi. Một lâm viên tư giá có thể bao bọc chọn một ngọn núi không? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Tiền đa đa mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả. Ngươi đùa cái gì vậy? Đây là thiện thần đô, thiện thần đô đấy. Đệ nhất thành tại Trung Thần Châu, là nơi phồn hoa nhất khắp chính đạo Trung Thần Châu. Cũng là trung tâm Trung Thần Châu. Ngươi bỏ ra năm ngàn ngọn vạn cân linh thạch, liền mua được một, một ngọn núi sao? Ngươi nói thử đấy. Hả? Thế năm ngàn vạn cân linh thạch không đủ à? Vương Khả sâm mặt lại, đương nhiên không đủ. Người muốn mua một lô đất phạm vi bao quanh một ngọn núi Vậy chỉ có thể ra ngoài thành Tiền đa đa trường mắt nói Thì ngoài thành cũng được Ánh mắt vương khả sáng lên Đương nhiên Giá cả ngoài thành với giá cả nội thành chênh nhau một trời một vực Ngoài thành tự nhiên có thể mua được Tiền đa đa trầm giọng nói Ờ Thế thì ngoài thành đi Chỉ cần là gần thiện thần đô là được mà Ở đâu rẻ nhất ta hy vọng mua được lô đất tương đối lớn, càng lớn càng tốt. người biết đấy, ta kiếm tiền đâu có dễ chứ? Vương Khả lập tức mong đợi nói. Thiện Hoàng thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. người kiếm tiền không dễ sao? giờ mới qua chưa đến 10 năm, người kiếm nhiều tiền như vậy mà còn nói là không dễ dàng sao? người muốn giá rẻ, thành đông, mặt nam nghĩa trang ngoại ô phía đông có một mảnh đất nó đó bao trùm nguyên một ngọn núi lớn. Núi kia tên là Anh Hùng Sơn. Anh Hùng Sơn chính là núi lớn hiếm có quanh vùng. Diện tích rất lớn. Người có muốn mua không? Tiền Đa Đa hỏi. Thế có xa không? Vương Khảo hỏi tiếp. Ngoài thành đông 30 dặm, dài rộng chừng 20 dặm. Rất lớn. Có muốn mua không? Tiền Đa Đa thần sắc cổ quái hỏi lại. Dài rộng tận 20 dặm á Vậy... Vậy chẳng phải là 100 km vuông à Một ức mét vuông mùa, mùa chứ Chính là nó Vương Khả kích động kêu lên Vương Khả Anh Hùng Sơn một Tiền Đa Đa nói là Ở gần lăng viên ngoại ô phía đông Nơi đó âm khí nụng Nơi đó âm khí rất nhiều Lại ở ngoài thành Mảnh đất kia Tao có nghe nói qua Căn bản Chả có ai nguyện ý tới cả Người đến đó mà mở cửa hàng Làm gì có khách Mộ dung lão cầu nơi không xa Chờ trường mắt kêu nói Chính là nó 5.000 vạn cân đinh thạch Ta mua Đa tạ thiện hoặc Vương Khả lập tức kích động bái tạ thiện hoặc Triều thần toàn điện trường mắt nhìn Vương Khả Người người ngu tiền nhiều Đã nhắc nhở ngươi rồi Ở gần lăng viên ngoài ô phía đông Nơi đó chính là nghĩa địa Ngươi bỏ ra 5.000 vạn cân linh thạch Mua một lô đất bên cạnh nghĩa địa Ngươi thần kinh rồi Lô đất anh hùng sơn kia, rốt cục bán được ha, tốt, tốt, tốt quá rồi. Tiền đa đa hưng phấn không thôi. Trên Long ỷ thần sắc thiện hoàng không giấu được vẻ nghi hoặc, nhưng mà cũng không mấy đề tâm. Các người một người nguyện đánh một người nguyện chịu lại không phá hư quy củ cứ quyết như vậy đi. Một lô đất thôi mà, tính là cái gì chứ? Đáng tiếc, Vương Khả không dở công phu sư tử hoạm. Khiến mình không tìm được cớ bồi xấu tiểu tử này trước mặt của U Nguyễn. Được rồi, bãi trở. Thiện Hoàng có chút buồn bực nói. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bách quan lập tức cùng bài. Thân phận tượng băng Thiện Hoàng nhóm lên. Phần thân tượng băng Thiện Hoàng nhóm lên, tan biến trong đại điện. Vương Khả, <cười> người làm nở mày nở mặt chiến thần điện chúng ta. Đi, đi, chúng ta đi uống rượu mới được. Mộ dung lão cầu lập tức lao lên, kích động này. Đám chiến tướng chiến thần điện cũng ùa tới về quanh Vương Khả. Các vị huynh đại chiến thần điện, đoạn thời gian này làm phiền các vị bảo giá hội tống, May mà có các người trống lưng, hôm nay ta mời khách, mọi người không say không về nha. Vương Khả cười lớn nói. Tốt. Đám chiến tướng chiến thần điện lập tức cười rộ lên. Chính là đợi câu này của mọi người. Chính là đợi câu này của ngươi. Người cao trúng trạng nguyên. Một phần là nhờ chúng ta tề tâm hợp lực. Trạng nguyên này cũng có một phần công lao của chúng ta. Lập tức. Giữa sự nhiệt tình của đám chiến tướng. Vương Khả bị kéo ra thiện thần điện. Tây môn Thuận Thủy đưa mắt nhìn theo đám người Vương Khả. Đi ra ngoài điện. Khẽ nhú mày rốt cuộc tuy Vương Khả... Đã được khâm định là trạng nguyên Nhưng mà còn rất nhiều chuyện cần phải ra mặt xử lý Chẳng có lúc này Đám lão binh chiến thần điện vây quanh Tây môn thuận thủy cũng không Tây môn thuận thủy Cũng không mất đi hứng Liếc nhìn đám quan viên xung quanh Mấy tên quan viên lập tức cung kính Bắt đầu kết thúc công việc Tiến hành bàn giao dặn dò những thí sinh còn lại Thiện thần đô Chiến thần điện Vương Khả được đám lão bình vây quanh, đi tới dưới một ngọn núi ở bên trong thành thiện thần đồ. Sơn phong cực lớn. Cả tòa đại sơn đều được bao phủ trong sương mù, ẩn ẩn có thể thấy được vài tòa cung điện thấp thoáng ở bên trong. Vương Khả. Nơi này chính là địa bàn chiến thần điện chúng ta. Chiến thần sơn. Trên chiến thần sơn có đủ loại cung điện. Bốn phía đều là sản nghiệp của chiến thần điện chúng ta. So với đi chỗ khác uống rượu. Bị người khác kiếm tiền Không bằng cứ ăn cầm ngay trong tiểu lâu trên chiến tận sân Đi Bên này là đại chiến tướng tiểu lâu Do đám lão già hòa chúng ta hun vốn mở ra Đều là rượu ngon Tới nếm thử đi Mộ dung lão cầu nhiệt tình mời chào Không sai Rượu chỗ chúng ta đều là giành được từ trên chiến trường Toàn là rượu ngon đấy Giá cả ưu đãi Đám chiến tướng chiến trận điện nhiệt tình giới thiệu Các người cũng uống đi Ta đã nói rồi Hôm nay ta mời khách, đừng có khách khí. Vương Khả kêu nói. Uống, uống. Mọi người cùng uống đi. <cười> đám lão Bình ha ha cười lớn. Lập tức cả đám đồng loạt cạn chén. Vương Khả bị người thay đau mời rượu. Mời rượu xong rồi, cả đám lão chiến tướng đã càng đánh chén no say. Một khắc cũng không ngừng. Không biết từ lúc nào, trường chính đạo liền vào trong đám đông. Vương Khả không đợi người thanh toán người biết không đấy trường chính đạo thấp giọng nói ta biết một bữa thôi mà bao tiền chứ vương khả cười nói người không nhìn ra đây là rượu ngon đấy trường chính đạo thần sắc cổ quái xui rượu ngon sao vậy chẳng phải càng tốt sao vương khả khó hiểu nói tốt tốt đến mức người bình thường đều không dám uống đâu Lần này có oan đại đầu tính tiền Mới uống thả cửa Ngươi nhìn đi Trường chính đạo nhỏ giọng nói Chỉ thấy đám chiến thần Chỉ thấy đám chiến tướng liều mạng rót rượu Đồ ăn thậm chí là bị bỏ xóa một bên Ý của ngươi là Vương Khả tự hồ ý thức được điều gì Thì đấy Gọi đồ ăn đắt tiền nhất Gọi rượu cao cấp nhất Đây là toàn xa, xa xỉ phẩm đấy Bình thường bán được đâu Không quay vòng được tiền, hôm nay người đi chuyến này, ta đoán không có một hai trăm vạn cân linh thạch, e rằng không thanh toán được đâu. Trường chính đạo nuốt một ngụm nước bọt nói. Nét mặt cô Vương Khả cứng lại. Một bữa ăn mà nhiều tiền như vậy á, mẹ nó, đây không phải là tiệc rượu bình thường, đám lão binh này đều là bậm nhậu mà. Tới, tới, tới, uống cạn đi, bình thường chúng ta không bỏ uống được rượu ngon, hôm nay cứ lấy hết ra đi. Vương Khả đâu có thiếu tiền chứ. <cười> không sai. Năm ngàn bạn cân đinh thạch cơ bà. Nói móc liền móc. Ê, hey, có tiền thật đấy. Nhanh, còn rượu ngon nào không bán được mang hết ra đây. Giờ mà còn không uống vào bụng, lúc nào mới có thể bán ra chứ. Chúng ta vừa được uống, lại còn vừa được trả tiền. Đợi cái gì nữa? Dù đám người mộ dung lão cầu, đều nhỏ giọng thì thầm. Nhưng mà Vương Khả chỉ cần tập trung lắng nghe thì đều có thể nghe được hết. Mẹ nói chứ. Bộ dung lão cổ, Các ngươi đều là chó à? Vừa rồi ta còn tưởng đám các ngươi là người hào sảng, Khốn nạn thế. Thế này mà là hào sảng à? Đây là liều mạng gài ta mà. Tốt xấu người cũng là trưởng đảo thiên làm tông. Có ai mà đi gài người mình không như ngươi chứ? Nhưng mà lời đã thả ra rồi. Bữa cơm này mình mời. Vương Khả chứ có thể bóp mũi. Mà nhận thôi. Uống, uống nào. Vương Khả cũng trừng mắt quát lên. Mẹ nó. Hết thầy đeo tiền của ta, cho đám lão binh các người uống, không bằng ta cũng phải uống một chút. Nhất thời không khí tiệc rượu càng thêm náo nhiệt hơn. Thằng đến cơm đo rượu say, đám lão binh đều ngà ngà sấp về trên bàn. Hóa đơn đưa tới, Vương Khả vừa nhìn. 380 vạn cân đinh thạch. Cơm bạch Vương Khả không ngừng co giật. Đây là một bữa cơm xa xỉ mà Vương Khả từng ăn. Ba trăm tám mươi vạn cân linh thạch. Mẹ nó chứ. Tới. Cầm một chiếc vòng tay chữ vật rỗng ra đây. Đã tính cho các người. Vương Khả mở miệng nói. À được rồi. Phục vụ tiến lại. Đưa một chiếc vòng tay chữ vật rỗng. Vương Khả lập tức thanh toán. Vừa thanh toán xong. Đám lão bình đột nhiên. đờ bật dậy. Tựa như là có hẹn trước vậy. Nguyên một đám lần nữa tôi chém gió say sưa Vương Khả, ha ngươi thật là hào sảng mà. Đúng vậy, Vương Khả, hôm nào ngươi lại mời khách thế. Đám Lão Bình mặt mày hớn hở tán dương Vương Khả. Ăn ngon nhất, tốt nhất, tiểu lâu của mình còn lại kiếm được tiền nữa. Chuyện này đúng là rất tốt, Vương Khả đúng là thần tài. Sao trước kia không đến thiện thần đô sớm chứ, phải thân cận hơn với hắn một chút mới được. Vương Khả nhìn thấy ý cười trên mặt của đám Lão Bình này. Tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Khăn khẽ nhăn mày. Các người coi ta là oan đại đầu sao? Không được. Số tiền này ngày sau ta phải nghĩ cách kiếm trở về mới được. Mọi người đừng có khách khí. Một bữa cơm tới 380 vạn cân linh thạch. Cái chút mưa bụi lất phất ấy mà. Đoạn thời gian trước ta từng mua dược liệu ở chỗ mộ dung lão cầu. Tiêu tốn tận 1.500 vạn cân linh thạch cơ. Vương Khả khách khí nói. Hả? Cái gì? Bộ dung lão cầu. Ngươi kiếm lợi 1.500 vạn cân linh thạch từ bao giờ? Nhiều vậy à? Sao ngươi không nói cho chúng ta? Ngươi dám một mình nuốt làm của riêng à? Đám Lão Bình lập tức trừng mắt hét lên. Lần trước Vương Khả mua 5 viên tiên nhân băng. Là chính lợi phòng của ta trong trận chiến trước đây mà. Bộ dung lão cầu trừng mắt nói. 5 viên tiên nhân băng. Ngươi bán 1.500 vạn cân linh thạch. Ngươi... Ngươi đúng là không biết xấu hổ mà Lúc trước chúng ta phân chia tăng vật 5 viên tiền nhân bằng rõ ràng chỉ quy ra 5, 500 vạn cân linh thạch Giờ ngươi bán bao nhiêu Một tiền lão binh khả kinh kêu lên Thì vương khả có tiền mà Mộ dung lão cầu nói Quả nhiên Mộ dung lão cầu rất biết Chuyển rời chú ý Lập tức chúng nhận đồng loạt nhìn sang vương khả Quả nhiên Đây mới là thổ tài chủ, Tiền nhiều như là lá mùa thu vậy Ê, hey, các vị, chút tiền nhỏ, các người cần gì phải kinh ngạc thế? Đừng có ngạc nhiên, mưa lất phất ấy mà. Vương Khả mở miệng nói. Mưa lất phất? Nét mặt chúng nhân cứng lại. Người biết chúng ta kiếm tiền khó khăn có nào không? Chiến thành điện có quy củ, không thể làm loạn. Trên chiến trường chúng ta phải đánh cướp bao lâu mới tích góp được chừng đó tiền. Với người lại chỉ là mưa lất phất sao? Mọi người đều là huynh đệ, nếu các vị xem trọng ta, sau này có thể cùng ta làm ăn. Cái chút tiền đó thì tính là cái gì chứ? Trước kia ta mang theo nguyên anh cảnh kiếm tiền, không kiếm một tháng trăm vạn cân ninh thạch, ta còn ngại không dám gọi ấy chứ. Không tin các người thử hỏi trường chính đạo này, trước kia ở trong thập vạn đại sơn, có nguyên anh cảnh tên là bạch trưởng lão, có phải là đi theo ta kiếm được một tháng trăm vạn không? Vương Khả tự tin nói. soạt một tiếng. Chúng Lão Bình đồng loạt nhìn sang Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo thoáng nghề người. À, à đúng, đúng chứ. Đúng là có chuyện như vậy. Chẳng qua thu nhập một tháng trăm vạn cân linh thạch à, cũng hơi vất vả đấy. Đám Lão Bình trừng mắt nhìn trương Chính Đạo. Là thật sao? Thu nhập một tháng tận trăm vạn cân à? Thu nhập một tháng trăm vạn cân linh thạch. Lẽ nào có dễ dàng chứ? Trên đời này làm gì có chuyện nào dễ kiếm tiền như vậy được chứ? Không sai, thu nhập tận một trăm vạn cơ mà. Một năm chính là một... Một năm, chính là một ngàn hai trăm vạn cân ninh thạch. Đây là thật sao? Vương Khả, ngươi xem, ta cũng có thể kiếm được nhiều như vậy không vậy? Đám Lão Bình kích động nhìn Vương Khả. Vương Khả lại nhìn về phía tiền Lão Bình mở miệng sâu cùng kia. Nhú nhú mày nói. Ngươi là Nguyên Thần Cảnh à? Không sai, Nguyên Thần Cảnh tầng thứ tư. tên Lão Bình lập tức đáp. Nếu người đi theo ta kiếm tiền, thu nhập một tháng trăm vạn cân linh thạch chỉ là chuyện đùa thôi. Vương Khả lắc đầu. Chuyện đùa? Đùa cái gì? Tiền Lão Bình kia lập tức không phục hỏi lại. Người theo ta kiếm tiền, một tháng không kiếm được năm trăm vạn cân linh thạch, ta đều ngại nói ra miệng đấy Vương Khả lắc đầu nói. Người... Người, người nói cái gì? Ta đi theo ngươi một tháng có thể kiếm được năm trăm vạn cân linh thạch á? Giọng tiền lão binh kia đột ngột cao lên 8 độ Phải biết tiền lão binh này cả đời đánh trận Lại cũng chỉ tích góp được hơn 1.000 vạn cân linh thạch Đấy còn là nhờ gần đây Phát tài một phen Lời của Vương Khả là có ý gì Mình chỉ cần đi theo Vương Khả 2 tháng liền có thể kiếm được ngang ngửa với nửa đời trước 500 vạn cân linh thạch có thể nhiều nhận gì đâu Phải biết Người chính là nguyên thần cảnh cơ mà Nguyên thần cảnh đấy Kiếm tiền còn không phải là như trò đùa sao ngươi hỏi trường chính đạo kìa Hỏi hắn xem Ta có lừa người không Miễn là người ký hiệp nghị với ta Ta nhất định có thể giúp người thu thập một tháng 500 bạn Vương khả vô cùng tự tin nói Tiền lão bình kia lập tức kích động nhìn sang trường chính đạo Trường chính đạo cũng ngây giải Cái vương khả gọi là thu nhập một tháng 500 bạn Đó là tiền, tiền bán máu mà Người có hiểu không vậy Đúng Hắn có thể đấy Trường Chính Đạo gật đầu xác nhận ngày. Thu nhập một tháng 500 vạn à? Một năm chính là 6.000 vạn. Hai năm chính là hơn một ức. Thật ức. Vương Khả, người nói thật sao? Nhẹ mắt đám Lão Bình như là đều phát điện. Mộ Dung Lão Cổ. Đi theo Vương Khả kiếm tiền nhiều như vậy. Sao người không nói với chúng ta từ sớm? Nghĩ đến đây, đám Lão Bình lập tức quay sang mắng chửi Mộ Dung Lão Cổ. Bộ dung lão cậu đen mặt lại. Ta nào có biết chuyện này chứ? Mẹ nó! Nếu mà biết sớm Vân Khả giỏi kiếm tiền như vậy, ta còn nói cho các người cái gì chứ? Các vị huynh đại chiến thản điện, đừng có lo. Chờ ta lấy được đất, mở chi nhánh công ty. tới lúc đó chỉ cần các người đi theo ta, ta đảm bảo ai cũng kiếm được nhiều tiền. Thu thập một tháng, 500 vạn tính là cái gì chứ? Đấy chỉ là cách bước một thôi. Sau này chúng ta còn kiếm nhiều hơn. Vân Khả lập tức kêu lên Tốt tốt Vương Khả Chúng ta cùng lúc kiếm tiền cùng ngây Ánh mắt đám lão bình Sáng rực hết cả lên Chẳng qua ta sắp lấy được địa bàn Mở chi nhánh công ty Có lẽ sẽ có một ít tiểu nhân tức gây sự Cản trở chúng ta kiếm tiền Sợ rằng đến lúc đó Còn cần các vị huynh đại chiến thần điện giúp ta giải quyết Vương Khả đào mắt nhìn chúng chiến tướng một lượt trầm giọng nói Chúng chiến tướng trường mắt Yên tâm Thiện Hoàng đều đã phê chuẩn Người danh chính nguồn thuận mở cửa hàng Nếu ai dám cản trở chúng ta giết chết Không sai Nếu ai dám ngăn trở chúng ta một kiếm Đoạt mạng Đám chiến tướng đồng thanh hỏi hết Bọn hắn hùn vốn mở đại chiến tướng Từ lâu này Một tháng mới có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ So với thu nhập một tháng 500 vạn cân Linh thạch mà vương cả hứa Quả thực là còn không bằng đánh giám Nếu ai cản trở một kiếm Nếu ai cản trở ta kiếm một tháng 500 vạn, ta liền liều mạng với kẻ kẻ đó. Giới sức dụ hoặc từ tiền tài của Vương Khả, chúng đã bình, triệt để phát điện. Nghĩa đây nha mọi người. Tập này thì cũng không hài lắm, nhưng mà chắc là bước đệm cho tập sau. Liệu rằng chiến tướng của chiến thần điện đi theo Vương Khả sẽ như thế nào? <cười> thì chúng ta chờ đợi tiếp và diễn biến tập sau nhé Cảm ơn anh em đã thức đến tận bây giờ để nghe tiến phong đọc à, cảm ơn bạn phạm việt hà phạm việt anh hà giọng đọc của anh đang được nghe tại moscow cảm ơn bạn Không biết bên đấy đã là mấy giờ rồi nhưng mà à, rất vui vì ngoài việt nam ra còn rất nhiều anh em ở, ở đông đảo trên các nước anh em việt nam chúng ta nghe chuyện của mình à, rất cảm ơn mọi người nhé ok và bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon xin chào